cho các bạn. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Lâm, phần 101, hồi 49, giá trị của mình. Hai cho con Lâm Tiêu Vân thoát hẳn ra ngoài. Trong lòng họ rất khoan khoái, rất đắc ý. Lâm Tiêu Vân không giận được, hắn bật cười. cười. Con hãy nhớ lấy, nhược điểm của người khác tất cơ hội tốt cho mình. Người nắm vững cơ hội Sẽ không bao giờ thất bại được Long thiếu Vân nói Nhược điểm của Lý Tẩm Hoan Bây giờ con hoàn toàn biết rõ rồi Long Tiêu Vân nói tiếp Vì thế cho nên Sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ chết về tay mình thôi Hắn chợt ngay có tiếng cười Tiếng cười từ bên hông nhà đối diện Một con người đang đứng dưới hiên Miệng ngậm một chiếc bụi gà Hai cho con Long Tiêu Vân giật nảy mình Lão hổ điên Mắt của Hồ Bất Quy dán chặt vào chiếc đùi gà. Không thấy hắn nhìn cha con Lâm Tiêu Vân, Hình như hắn thấy chiếc đùi gà quý hơn hai cha con họ. Hắn không ngó, nhưng hắn nắm. Khỏi phải chạy nhanh, Lý Tầm Hoan nhất định không đuổi theo đâu, bởi vì nếu không thế, hai cha con người làm sao ra cửa được. Lâm Tiêu Vân sám mặt. Hắn đã hiểu rồi. Hắn hiểu tại sao Lý Tầm Hoan suốt mười mấy ngày nhịn đói mà bỗng nhiên còn sức phóng phi đao chính xác. Hắn đã biết ai cho L lý T tầm hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay nhưng hồ điên đâu phải người dễ chồng vì thế nên Long tiêu Vân lạnh lật đật vòng tay trong suốt mười mấy ngày nay để cho các Hà tổn phí chiếu cố cho người bằng yếu của tôi thật là có lỗi hết sức Hồ bất quy nhú nhún vai không có chi không có chi hắn chợtậ gật, gật đầu như thấm thế một điều gì và vui cười ha ha <cười> Thật ra thì cũng chẳng có chi Lý tầm Hoan ăn cũng chẳng nhiều Mỗi ngày hắn chỉ luốt sơ sơ Vài cái đùi gà Nằm sau cái bánh bao thôi Nghĩ mà tức cười. cười Cho cái tên thổ ngục của người Mỗi lần ta điểm vào huyệt ngủ của hắn Đến khi hắn tỉnh dậy Hắn lại tưởng mình ngủ thật <cười> Lòng tiêu vân nghiến răng Nhưng không dám nói Hồ Bất Quy nói tiếp Người nói với ta cũng có chỗ tốt Ta đã giúp cho người một việc Như vậy là hòe Bây giờ ta cũng cần nói cho người biết một điều Cái thứ con người như loại người Nửa tiếng ta cũng không thèm nói đâu Lòng tiêu vân chỉ còn cách cười khỏa lấp Hồ Bất Quy lại nói Nhưng có một câu Ta không nói thì không thể được Một câu nói cuối cùng Lòng tiêu vân nói tại hạt xin nghe Hồ Bất Quy nói Người tuy là một thằng chết bầm Thượng quan Kim Hồng càng chết bầm hơn nữa Nếu người muốn cùng hắn kết giao Chỉ tốt hơn Người nên đi kiếm một sợi dây Treo của mình lên cho nó thoải mái Đúng là câu nói cuối cùng Vì vừa rút lời Là hắn đã nhún chân Nhảy tót lên đắp nhà Và mất hút ở phía sau Lòng Điều Vân nhìn theo nở nụ cười đắc ý Hừm <cười> Không ngờ chuyện kết giao giữa ta Và Thượng Quang Kim Hồng Được giang hồ hay nhanh như thế Men theo chân tường chậm chậm bước đi Lý tầm Hoan và Tiểu Phi Không nói với nhau một lời Họ cùng biết rằng Trong hoàn cảnh này Lặng thinh nhưng hơn cả ngàn câu nói Bóng hoàng hôn đổ xuống Từ trong bức tường cao Tiếng sáo vụt cất lên déo sắt Tiếng sáo tuy không quá bi thương Nhưng nghe cũng nặng chĩu ưu tư Tiếng giáo giọt dìu, hợi lòng người thương nhớ xa xôi Tiểu Phi vụt nói Tôi về đây Lý tầm Hoan hỏi Nàng đang đợi phải không Tiểu Phi làm thinh, trầm ngâm thật lâu Lý tầm Hoan vụt hỏi Anh cho rằng nàng nhất định đợi anh phải không Do mặt của Tiểu Phi hơi sạm lại Hắn nói Lần này chính nàng muốn tôi đến cứu anh Lý tầm Hoan lặng thinh Hắn rất hiểu Lâm Tiên Nhi, nhưng lần này hắn thấy khó mà xét đoán. Tiểu nói tiếp: "Trong đời của tôi chỉ có hai người thân cận, tôi hy vọng hy vọng cả hai sẽ cũng hợp bằng hữu của nhau." Một câu nói không dài, nhưng hắn phải ngưng đi ngưng lại mấy lần mới nói xong, chứng tỏ câu nói đó với hắn quả rất khó khăn. Nhìn dáng vẻ đau khổ của người bạn tâm giao, Lý Tầm Hoan càng cảm thấy bi thương vô hạn, chỉ có những người có yêu Biết yêu, đã thông cảm một cách sâu xa chân giá trị của ái tình Mới thấy được đối thống khổ của những người nặng mang lấy nó Tiếng sáo còn văng vẳng Nhưng chính cái chìm cái nổi ấy càng khiến cho người nghe nặng chịu thương tâm Lý Tẩm Hoan nói Tôi cũng muốn gặp nàng Vành môi của Tiểu Phi khét vào nhau thật chặt Lý Tẩm Hoan cười cười Nếu không thấy tiện lắm Thì xin anh hãy thay tôi mà cảm tạ nàng Tiểu Phi buồn buồn nói Tôi chỉ mong anh đừng làm tổn thương tình cảm của mẹ Thật tình Tiểu Phi không bao giờ nói một câu như thế với Lý Tẩm Hoan Bình sinh hắn không làm tổn thương tình cảm một ai Nếu có hắn chỉ làm tổn thương chính hắn Nhưng vì Lâm Tiên Nhi Hắn cắn răng nói ra câu ấy Ngởng mặt nhìn lên Phía trước đèn núp huy hoàng Lý tầm Hoan và Tiểu Phi đã bước tới một con đường lớn trong thị trấn Con đường này là chỗ sinh hoạt về đêm Tôi đến không khí thật tưng bừng Giới ăn chơi chiếm nhiều hơn cả Tiếng giao hàng, tiếng cười nói lộn sộn Tiếng chửi thề Người qua đường không lúc nào không có cảm tưởng lùng bùng gian hàng bán trái cây dinh Có lẽ thú nhiều người hơn nhất Hầu hết khách hàng của nó là những cô cậu còn để chọn nữa. Nói thế không có nghĩa giao hàng này không có người lớn đến mua Nhưng nếu đứng lâu lâu Sẽ nhận ra những người lớn đều là người lớn gái những sâu trái cây Di đường bất cứ nho táo hay trái móc giữa ánh đèn cũng trở nên tươi mắt lạ thường Lý Tạ hoang chờ dừng lại cho gian hàng đó hắn nhìn đâm đâm vào sang hằng hắn cảm thấy làm như mỗi sâu trái cây dinh đường để có ẩn đôi mắt nóng lánh ngây thơ hắn bất giác lầmmẩn Li linh, linh có quả đó hay không hắn bỗng nghe thèm thẹ hắn đã bỏ quên chuyện đó trong lòng của hắn Sự thật thì cũng không đáng trách Bất cứ ai khi gặp phải cảnh khốn đốn Gần hết cái chết như thế Cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện nhỏ nhen Nhưng với lý tầm hoan thì khác Chuyện đó đối với hắn Tuy không phải là chuyện quan trọng Nhưng cũng không phải là chuyện không đâu Nàng chỉ có mỗi một chỗ nương tựa Vững chắc nhất trong đời là hắn Hắn không có quyền bỏ nàng lặng lặng bơ vơ Tiểu phi cũng dừng ngay lại Ánh mắt của hắn cũng đam đam nhìn vào những sâu trái cây Mắt hắn mở to Y như linh linh khi tới đặt chân đến đó Tiểu Phi nhìn cũng sững sờ Lý Tầm Hoan mỉm cười Người bạn trẻ của hắn vẫn chưa mất tỉnh ngây thơ Điều mà hắn cảm thấy vui sướng nhất Tiểu Phi vụt nói Chúng mình lâu lắm rồi Chưa uống lại với nhau một chén nhỉ Lý Tầm Hoan cười Anh muốn uống à? Tiểu Phi nhảy miệng Không biết tại sao Ở gần bên anh là tôi thấy muốn uống rượu Bây giờ Lý Tẩm Hoan bắt gặp lại nụ cười của Tiểu Phi Nụ cười của ngày xưa Lý Tẩm Hoan đã rất buồn Khi gặp lại Tiểu Phi Sau 2 năm nơi gian nhà của Lâm Tiên Nhi Hắn buồn nghe như muốn chết Khi thấy nụ cười đã mất Hắn buồn khi thấy nụ cười đổi thay Bây giờ hắn nghe lòng rộn rã Không phải cái rộn rã của lứa tuổi ngày xưa Bây giờ hắn đã sắp qua 40 tuổi Nhưng sự rộn rã trong lòng hắn Vẫn không khác ngày xưa cho mấy Hắn được thấy chỉ nụ cười của bạn mình Lý Tầm Hoan cười nói Giờ này mà ăn bánh bao uống rượu Thì tuyệt lắm Tuy bánh bao không phải là thứ đưa cay Nhưng tôi muốn mình dùng nó Tiểu Phi cười Được lắm Chỉ sợ chỗ sang là tôi mời anh không nổi Chứ bánh bao thì dư sớt Trên đời có rất nhiều chuyện lạ kỳ Lạ kỳ đến mức nói lại không ai tin Nhưng sự thật vẫn là sự thật Chẳng hạn như một cô gái càng xấu bao nhiêu Lại càng làm chuyện lố lăng Một kẻ nghèo mạt dịp Thì lại ưa mời khách Mời khách so với được mời khoan khoái hơn nhiều Chỉ có điều hơi tiếc Là cái khoan khoái ấy Rất ít người chịu hưởng thụ Quán bánh bao này Cũng không khá gì mấy Vì những hàng sạc bánh bao bên ngoài Đã giữ bức khá nhiều thế bây giờ, chính đúng vào bữa ăn tối, nhưng trong quán vẫn lưa thưa. Trong quán chỉ có 4-5 bàn có khách. Bàn trong góc tận cùng có một người áo trắng. Lý Tầm Hoang ngước vào và thấy ngay người ấy. Tiểu Phi bước vào cũng thấy hắn. Nghĩa là, cả hai cùng nhìn vào người áo trắng trước nhất, hay nó bằng cách khác, là ánh mắt của họ bị thu hút trước người áo trắng. Không phải chỉ thương Tiểu Phi và Lý Tầm Hoang, mà bất cứ người nào bước vào quán này cũng đều bị hắn thu hút như thế cả. Tuy ngồi trong chiếc quán bình dân, dưới cây đèn dầu ám khói, nhưng con người của hắn gần như không có lấy một chút bụi nào. Chiếc áo trắng của hắn, nếu để cho người nào khác mặc, nhất định người ấy sẽ không biết ngồi vào đâu khi vô quán này. Không chỉ cái quán này, mà có thể ở bất cứ nơi đâu, chắc chắn người mặc chiếc áo ấy sẽ cứ lấy quay, không dám ngồi, không dám dựa. Chiếc áo trắng quá, sạch quá. Nhìn vào chiếc áo ấy, Người ta có cảm tưởng như đang ở trong tiệm giặt Và người ấy vừa lấy chiếc áo trắng ra Người áo trắng Tuy cũng có những đường nhăn Ở tận cùng đuôi mắt Nhưng không có ai có thể nói hắn ra Hắn ăn vận rất giản đơn nhưng cũng rất là dài trọng Nhưng những thứ đó Không phải những thứ thu hút người khác Cái làm cho mọi người đều bị thu hút Nơi con người của hắn Là khí chất của hắn Hắn không làm một cử chỉ nào Hắn không nói một lời nào Nhưng chỉ nhìn qua, người ta thấy ngay cái khí chất đó, cái khí chất hơn người. Nhưng nếu bảo phân tách vì đâu mà có cảm giác ấy, nhất định không ai có thể giải thích được. Gần bàn của hắn có mấy bảng xoay quanh, nhưng những chiếc bảng ấy đều bảo chống. Hình như ai cũng đều có mặt cảm khi nhìn thấy hắn. Nhìn vào người hắn, người ta cảm thấy mình rơi ráy quá. Đó chính là người áo trắng đứng dưới máy hiên thông nào. Người đã dùng nén bạc đánh gãy cây đòn gánh của bọn thầy bá ngủ Người đã dùng hai ngón tay làm kéo cắt cây cô bạc từng quanh Nhưng làm sao mười mấy ngày nay mà hắn vẫn còn láng tráng ở nơi đây Chẳng lẽ hắn chờ đợi người hắn hẹn Hắn vừa nâng cháy thì lấy tầm hoan và tiệm phí bước nào Hắn vội ngưng tay ngựa chứng Mắt hắn nhìn sự lý tầm hoan Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tắt bím Nàng theo ánh mắt của hắn và quay lại Nàng thấy Lý Tẩm Hoan Gần như không kịp đẩy ghế ra Nàng đứng thoát lên Và chạy lại chụp lấy tay Lý Tẩm Hoan giặt giặt Tôi biết Tôi biết không khi nào anh lại bỏ tôi Tôi biết không khi nào anh lại quên tôi mà Lý Tẩm Hoan nhìn sâu vào đôi mắt của Linh Linh Giọng hắn kích động Cô Cô vẫn đợi ở đây à Linh Linh gật đầu Hai mắt nàng ửng đỏ Tại làm sao mà lâu quá vậy Đời anh tôi lo muốn chết ý Tiểu Phi vụt hỏi Tại sao lại đợi ở đây Bây giờ Linh Linh mới nhìn thấy tiểu Phi Nàng giật mình Tự nhiên là nàng biết hắn Nhưng hắn không nhận biết nàng Chẳng những hắn không biết nàng Mà hắn cũng không khi nào biết được rằng Lâm Tiên Nhi còn có một tổ ấm khác nữa Hắn không biết nổi rằng Cô gái đứng trước mặt mình Chính là người giúp việc cho mình Linh lình trước mắt Nếu không đợi anh ấy Thì tôi ngồi ở đây làm chi Thiếu gì chuyện làm Chứ đâu phải nhất thiết Vì đợi người này nên mới ngồi đây Như không muốn nói nữa Nhưng vừa ngưng là hắn vội nói liền theo Nếu đợi người thì sao lại quay lưng ra cửa Đợi người là phải trông nóng giòm bậy chứ Một câu nói thật bất ngờ Lý Tổng Hoan không ngờ Tiểu Phi lại nói một câu như vậy Bình thường hắn là một con người ít nói Càng muốn, ít muốn đạt động tình cảm của riêng Bây giờ bỗng nhiên lại nói một câu nhọn hoắt Nhọn đến sợ sợ Nhất là đối với một cô gái lạ như Linh Linh Tại sao? Lý Tẩm Hoan hiểu ngay Hắn không bằng lòng kẻ nào lừa gạt bằng hữu của hắn Lý Tẩm Hoan nhẹ nhẹ thở ra Hắn không dám để ai nghe tiếng thở buồn đau của hắn Cái nhìn sự vật của Tiểu Phi Chẳng những bé nhảy Mà lại còn khác hơn người rất nhiều chuyện Cái nhìn của hắn thật thấu triệt rõ ràng Thế nhưng trước mặt lân tiên Nhi thì hắn là trở thành người mổ mắt